Phó Tông Thư hờ lạnh lùng nói Vương tử Thạch, người thật phách lối Vương Tiểu Thạch cười nhạt nói Có người nẻ mặt mới có sĩ diện Phách lối hay không cũng tùy vào từng người Phó Tông Thư hờ một tiếng Chẳng lẽ ta và Thái Sư đều không mời được ngươi sau Đó là chuyện khác Vương tử Thạch nói Trước tiên các vị dùng đao thủ quý hiếp bằng hữu của ta Làm ta còn tưởng đó là bọn trộm gà cướp chó Sau đó lại vụ oan cho ta giết người Khiến ta tưởng lầm là bọn nhà sai hống hách Chuyên bức hiếp thiện lượng Ta làm sao biết được thì ra đây là chủ ý của hai vị đại nhân chứ Phó Tông Thư nổi giận những mảnh Người đột nhiên đằng hắng một tiếng Nén cân giận xuống nói Được rồi, kẻ không biết không có tội Người có biết tại sao hôm nay bọn ta đến đây tìm người hay không Vương Tiểu Thạch nhìn Phó Tông Thư Thấy Ý Đang cố gắng kìm lửa giận xuống Trong lòng cũng không khỏi ngẫm ngầm kinh hãi Nói Viên đại nhân ban lời chỉ dạy Phó Tông Thư ửm một tiếng Vốt dâu đi mấy bước Đột nhiên xoay phát người lại Quát lớn Vương Tiểu Thạch Với tội trạng của người Nếu ta muốn bắt người về trị tội E rằng người có 200 cái đầu cũng không đủ chém đâu Vương Tổ Thạch nói Không đủ sao Có thể chém thêm 199 cái đầu Của lương dân vô tội cho đủ số Phó Tông Thư nói Ngươi nói vậy là sao Vương Tổ Thạch nói Chẳng có ý gì cả Chẳng qua không biết tiểu dân đã phạm tội gì Phó Tông Thư nói Ngươi cấu kết phỉ Đảng Vương Tổ Thạch giật mình Phỉ Đảng Phó Tông Thư nói Kiếm phong tế Vũ lâu là loạn đảng Ngươi là tam đương ra của bọn chúng Không phải phỉ đồ thì là gì Đã biết tội chưa Vương Tử Thạch biết rõ Kim Phong Tế Vũ Lâu thực ra Được triều đình ngóng ngầm ủng hộ Cho nên mới đứng vững trước bào mưa gió Dưới chân thiên tử Có điều chỉ là âm thầm cấu kết với nhau Chứ không hề có mệnh lệnh nào Rõ ràng Nếu bọn người này muốn truy cứu tận cùng Mọi việc mà vỡ lở ra Thì thật sự không ổn chút nào Vương Tiểu Thạch không muốn liên lụy đến các huynh đệ trong lầu Vội nói Nếu ta có lỗi lầm thì đó là chuyện của ta Nửa năm nay ta đã rời khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu Độc lai độc vãng Nếu phạm phải chuyện gì đều không liên quan đến Kim Phong Tế Vũ lâu Mong hai vị đại nhân mình xét cho Phó Tông Thư thấy chiều này có hiệu quả Giọng càng nặng nề hơn Người đã thật sự thoát ly khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu sao? Vương Tiểu Thạch biết rõ Lúc này lên lấy đại cục làm trọng Nói Ta và Kim Phong Tế Vũ Lâu Vốn chẳng có quan hệ gì Tuy Tô Đại Ca coi trọng ta Nhưng ta chưa hề trở thành một thành viên Của Kim Phong Tế Vũ Lâu Ờ Lúc này Phó Tông Thư Mới tỏ vẻ hài lòng Quay sang Thái Kinh nói Thái Sư Ngài thấy thế nào Thái Sư cũng âm ửng một tiếng Nói với Vương Tiểu Thạch Vương Tiểu Thạch Bây giờ đã khác trước rồi Vương Thủ Thạch nói tiếp Cao thâm khó lường Xin đại nhân nói cho rõ Nói cho người biết cũng chẳng sao Trước đây Đại cục ở Kinh Sư Ngoài cấm quân gia Vẫn cần đến các thế lực trên Giang Hồ Để ổn định đại cục Nay Thái Sư xin lệnh Bệ Hà Chuẩn y đặt ra tứ phụ Ở bốn mặt kinh kỷ Quân mã đóng ở mỗi nơi Tổng cộng 2 vạn người Lương thảo tích lũy Mỗi châu 500 vạn Hơn nữa Còn xin phép đúc tiền Đặt ra phép thuế Muối trà Lợi dân vững nước ra đây đã hoàn toàn khác Bọn vòng mạng như các ngươi Cho dù là mê thiền thất thánh Hay kịp phòng tế Vũ lầu Hoặc lục phân bán đường gì gì đó Đều không có tác dụng Ê hey. Phó Tổng thư Ngạo Nghĩa nói tiếp Bọn loạn đảng như các ngươi Chẳng làm lên được trò trống gì Chỉ toàn là lũ thất bại Vừa không chịu tuân lệnh trên Quốc pháp bất dùng Giữ lại phòng có ích gì chứ Vương Thừa Thạch đã hiểu ra Ngày trước khi bang hội vẫn còn có ích Sao không thấy triều đình nói quốc pháp bất dung Phó Tông Thư chầm mặt xuống Vương Thừa Thạch phát hiện ra Con người này giống như Một chiếc bàn bằng đá đại lý cực lớn Lại tựa như một cái ghế chạm rồng Bằng đàn mộc Y cao hơn vương tiểu thạch một cái đầu Nếu thân hình không cao lớn như thế Chắc chắn Y không thể nào toát lên được sự uy nghiêm sừng sửng như Thái sơn ấy Trên khuôn mặt rắn chắc Như hắc báo của Y Có 5 bộ dâu 5 tròm cứng cáp Có một bộ dâu 5 tròm cứng cáp Khéo léo Che đôi môi dày cụm Cái đầu lớn như một bậc đế vương Cái mũi giống như ống sắt Nhưng trên gương mặt ấy lại có đôi mắt nhuốm màu chết chóc như loài thằn lằn vậy. Đôi mắt này bình thường khiến người ta cảm thấy được sự tồn tại của đó khi mở trường lên. Những tia mắt sắc lạnh bắn ra lại khiến cho tâm thần người ta chấn động. Cho dù là vương tiểu thạch cũng không khỏi có ý định nhích chân lùi lại. Có thể thấy đôi mắt ấy còn uy lực hơn cả bác đại đào vương liên thủ. Chỉ nghe Phó Tông Thư nói tiếp Đây, gọi là lúc trước thế này Lúc này thế khác Vương Tiểu Thạch hỏi ngược lại Vì vậy các vị đã hạ quyết tâm Chư khử băng hội trong kinh thành sao Phó Tổng Thư nói Lệnh là do người hạ Vương Tiểu Thạch nói Vậy là sao Phó Tổng Thư nói Lệnh là do Thái Thái Sư đưa ra Vương Tiểu Thạch nói Vậy ý của Thái Thái Sư là Thái Kinh vẫn cười hỏa nhã nói Ta thì muốn xem ý của người trước đã. Quả tim của Vương Tiểu Thạch thoát lại. Đơ mắt do xét con người lẫy lừng thiên hạ đang đứng trước mặt mình. Rất khó để nhận biết được tuổi tác của Thái Kinh. Bảo y 450 tuổi cũng được. Nói y 6-70 tuổi cũng xong. Về bên ngoài của y được giữ gìn rất tốt. Trông thanh nhã tình khiết giống như phụ nữ. Đôi môi lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười. Toát lên về tàn nhẫn kiêu bạc. Cùng nét hào hoa phóng túng Nhưng lại không lộ ra hẳn hình tướng bên ngoài Thế cho nên Dù y là kẻ tàn nhẫn đến mấy Cũng khó mà nhận ra được từ bên ngoài Con người này trong chiều Ít nhất có hai vạn Quan phục đang phục phục dưới chân của y Trên giang hồ có ít nhất 4 vạn người hận không thể Nấu thịt lột da bẻ xương của y mới cam lỏng Ta hoàn toàn không hiểu ý của thái sư. Ờ, ý của ta rất đơn giản. Bây giờ binh họa liên miên, kim liều gây rối nơi biện ải, lội loạn khắp lời. Chúng ta không thể quyết tâm trừ khử mối họa tầm phúc trước. Trừ phi, chúng ta có thể khẳng định rằng mối bàng hội đều một lòng trung thành giúp sức với triều đình. Bọn ta mới có thể quyết định triều an đưa các ngươi trở thành đội quân chính thức. Như thế, chẳng những vợ con các ngươi được hưởng Lộc danh chính ngôn thuận Mà vinh hoa vũ quý Cũng dùng mãi không hết Ồ chiêu an sao Đúng vậy Chữ của thái sư viết như tựa cây ngọc trước gió Đúng là có phòng đổ của đại gia Thái kinh thấy vương tiểu thạch đột nhiên trở sang chuyện khác Ngẩn ngơ hỏi Thế có nghĩa là sao Vương tiểu thạch trọt nói Nếu có người cầm tay thái sư Mà viết chữ thì sẽ ra sao Thái Kinh cũng đã hơi hiểu ý gã. Đương nhiên là viết không đẹp nữa. Như thế, há chẳng phải không viết thì càng tốt hay hơn sao? Vương Tờ Thạch nói, cũng như, những người muốn lập công danh, sao không tham gia đi thị khoa cử, thăng quan phát tài cho rồi. Thần đã ở chốn giang hồ, vậy mà lại còn bị thúc ước kiềm chế. chi bằng giải tán thì hơn. Thái Kinh mỉm cười, nói cũng phải chẳng qua... Vương Tổ Thạch biết ý có điều muốn nói Hơn nữa còn là những điều quan trọng Nay bọn người này đã tới đây Gã không thể không nghe cho rõ ràng Ít nhất nếu có thể sống Mà thoát khỏi sầu thạch trai Thì cũng còn có thể thông báo cho Tổ Mộng Trầm Sớm tính toán Chẳng qua cái gì Ê gặp nhau thì dễ Xa nhau thì khó Thái kinh nói Có lúc tụ thì dễ Mà tan thì lại rất khó đấy Phó Tông Thư Đứng ở một bên tiếp lời Vốn là loạn đảng Làm sao lối hoàn lương là hoàn lương cho được chưa Vương Tử Thạch đã biết chuyện chẳng lành Vậy thì triều đình nhất định phải truy cứu rồi Phó Tông Thư liếc mắt nhìn Thái Kinh Trừ phi Thái Thái Sư có lòng gìn giữ Có tính toán khác Người cũng biết sức ảnh hưởng Của Thái Sư trong triều như thế nào Thiên hạ này khó có người nào mà sánh được Vương từ Thạch thầm hiếp một hời Mong thái sư nói tốt vài câu cho giang hồ ảo hắn chúng tôi Thái kinh nhớ mày Ơi chào ơi Ta thật sự là không biết có thể quản được đám người này hay không Người cũng biết đấy Ta không muốn vì chuyện này mà gặp rắc rối về sau Vương tự thạch nói Vậy không biết thái sư muốn đảm bảo thế nào Thái kinh nói Thật ra Chỉ cần trừ hại cho dân Thì có thể chứng minh được sự trong sạch của mình rồi Vương tiêu thạch ngạc nhiên, trừ hại. Ai? Đúng vậy, đôi mắt Thái Kinh lại phát ra một tiên nhìn sắc bén. chờ một mối họa lớn. Mối họa lớn gì? Vương tiêu thạch hỏi tiếp, tại sao tôi lại phải trừ hắn trừ? Kẻ này giấu trên lửa dưới một tay trời trời, lôi bè kéo đảng, bước hiệp lương dần. y lại có võ công cao cường để uy hiếp thiên tử, ra lệnh trừ hậu Chẳng những vậy, hắn còn có khẩu tai... Khiến cho người ta hai đào cám hồng mà chẳng tử nạt Con người này nham hiểm, ngang tàn bạo ngược, gian trá, xảo trá Nhưng người ta đều tưởng rằng hắn đại trung đại nghĩa Bởi thật ra tất cả đều do hắn điên đạo thị phì Hắn còn một ngày thì triều đình sẽ không yên một cải Mọi cải cách mới đều không thể nào bắt đầu được Càng không nói gì đến việc thừa kế di trí của thần Tông Nam xưa Thái kinh phẫn nộ nói tiếp, hạng người như thế, người nói có đáng giết hay không? Vương tiểu thạch buộc miệng nói, bất cứ ai cũng có thể giết. Thái kinh nhập mặt, làm ra vẻ chân thành nói, cái này rất lợi hại. Ngoài người ra thì khó có ai lấy lỗi thổ cấp của hắn. Được, vương tiểu thạch mau mắn nói tiếp, vậy ai là mối nguy hại đó? Dĩ nhiên là Gia Cát. Gia Cát? Gia Cát Tiểu Hoa Ờ, có phải là Gia Cát Tiên Sinh không? Tất nhiên là Y rồi Thái Kinh Thông Thả nói Nếu không phải Y thì còn là ai nữa? Vương Tiểu Thạch Suýt nữa đã nhảy dựng cái lên Gia Cát Tiên Sinh Chính là Gia Cát Tiên Sinh Tại sao phải giết ông ta chứ? Bởi vì Y giả nhân giả nghĩa Hại dân hại nước Tân pháp của tượng An Thạch Không thể tiến hành Chính là bởi vì kẻ này ra sức cản trở Bài xích tật nản y hàm lập công lớn Tấn công yên kinh Chọc dẫn người kìm Cho nên mới khiến chúng ta phải đối phó Với cả thù trong giặc ngoài y lại dùng tứ đại danh bổ Làm nanh vuốt Tự tiện điều tra vụ hãm trùng lường Tàn hại ba tánh ra sức bòn rút hối lộ Kẻ nào không hùa theo thì trừ đi Kẻ nào nịnh nọt thì nâng đỡ Mối họa lớn như thế sao có thể không chờ Tại sao ta phải giết ông ta Bởi vì võ công của người cao Ồ, đó chỉ là lời đồn Lúc nãy ta đã bảo bát đại đao vương thử Qua nhiên tiếng đồn không à Ây, nhưng còn nhiều người võ công cao hơn vương mỗ Người rất thông minh Lại có thể tùy cự ứng biến Ồ, người phản ứng nhanh hơn ta cũng không ít Thủ hạ của thái sư còn rất nhiều người tai giỏi Vương thử thạch thành thật nói Người giỏi y thuật, thư họa Có thể dễ dàng tiếp cận với Gia Cát Tiên Sinh Chị e Không thể lọt qua cửa ải của tứ đại danh bổ Được Sao lại nói thế? Nhất định là được Tại sao? Bởi vì ngươi chính là môn nhân của thiên y cư sĩ Thái kinh thản nhiên nói Với giao tình của thiên y cư sĩ và Gia Cát Tiên Sinh Gia Cát Tiên Sinh nhất định sẽ không phòng bị người Hơn nữa còn tiếp cận ngươi Cho nên Chỉ có người mới là nhân tuyển thích hợp nhất Chỉ có người mới có thể giết được Gia Cát Tiên Sinh Ta có thể không giết ông ta có được không? Vương Tử Thạch Cẩn Trọng hỏi Những chuyện trừ họa cho dân kẻ hiệp nghĩa lên làm Gia Cát Tiên Sinh Không dễ bị giết đâu Nếu dễ Thì ta đã nhờ người làm gì chưa? Ê Thậm chí đích thân đến mời người thế này Thay kinh hình như đã có chút mệt mỏi Xong vẫn nhẫn này Nhưng ai cũng nhận ra là Ý rất muốn biết ngay kết quả rồi Kim Phong thế vỗ lâu Dựng lên không dễ Tôi mộng trầm đối xử với người không tệ Lẽ nào người nhẫn tâm nhìn thấy nó sụp đổ Ừ Nhưng ta phải giết ra cát sao Bắt buộc sao Vương Tà Thạch vẫn hỏi Phó tổng thư lúc này Mới dứt khoát Hắn không chết thì người chết Thái Kinh chỉ nói một câu Gia cát không chết Nước nha khó yển Vương Tiểu Thạch chầm tờ Sau đó nói Cho ta một chút thời gian để ta suy nghĩ Không được Phó Tổng Thư rất khoát Đây là điều cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài Phải giải quyết ngay tại đây Hơn nữa còn phải lập tức tiến hành Vương tử Thạch ngạc nhiên Bây giờ ta phải phúc đáp ngay rào Phó Tông Thư gật đầu Vương Tiểu Thạch thở dài một tiếng Ai Xem ra cho dù cầu công danh phố quý Hay là cầu giữ lấy cái mạng này Ta cũng đều phải giết ra cát tiên sinh Phó tổng Thư lộ ra vẻ vui mừng Hờ Ngươi nhận lời rồi sao Thái Kinh cũng lộ ra nụ cười Được được Ngươi cần điều kiện gì Cần gì giúp đỡ Cứ nói hết ra Vương tử thạch trầm ngâm ta ta đang muốn phó Tông thư hỏi dồn người muốn gì Vương từ thạch lầm bẩm ta muốn thử Vó Tông thư hỏi dẫn tới muốn thử cái gì Vương tử thạch đột nhiên phát động gã lướt về phía Thái kinhnh lướt thẳng về phía Thái kinhnh võ công của Vương từ thạch cao đến nhường nào có người đã từng hỏi tô mộng chậm một câu như thế từ khi Vươngểu thạch đến kinh sử Đã trải qua vài trận chiến quan trọng Nhưng chưa lần nào Toàn lực ra tay Sự việc đã được giải quyết xong rồi Tô Mộng Trầm nói con ta bị trọng thương đến 3 lần Người nói xem võ công của hắn Cao đến nhường nào chưa Lời nói này của Tô Mộng Trầm trước đây Rõ ràng là có ý tự hạ thấp bản thân mình Nâng cao cho Vương Tiểu Thạch Nhưng những điều y nói Đều là sự thật Rốt cuộc, võ công của Vương Tiểu Thạch Cao đến nhường nào Trong kinh thành, trên giang hồ Trong võ lầm Điều này đã trở thành một chủ đề Trong các cuộc vui Là trọng tâm hiếu kỳ của chúng nhân Cho dù võ công của Vương Tiểu Thạch Cao đến nhường nào Cách gá xuất thủ bây giờ So với nhát kiếm, gá đánh rơi đao Của Thái Tiểu Đầu và Miêu Bát Phương Rồi đánh bại cả Bát Đại Đào Vương Vẫn cao mình hơn rất nhiều Mục tiêu của gã là Thái Kinh Muốn tấn công Thái Kinh Thì phải vượt qua 4 người 4 người như thế nào Chỉ thấy một kẻ ăn mặc theo lối thừa xình Nhưng bộ dạng thô kịch Giống như kẻ ban ngày mổ hèo Buổi chiều chăn trâu Buổi tối ôm gái uống rượu đánh bạc Một kẻ đầu tóc rối bời Trên tóc cắm đo hoa Quân áo sọc sạch mắt lộ vẻ ngông cuồng phóng túng Nhưng thần Thái lại hết sức cùng kính Một người vừa cao vừa gầy khoanh tay trước ngực đứng sửng sửng ở đây Bộ dạng giống như được đúc bằng sắt Hơn nữa toàn thân từ trên xuống không kịp được một miếng thịt dư thừa nào dù nhỏ bằng móng tay Một người không cao không thấp, không đeo mặt nạ, không vẽ mắt vẽ mũi Chỉ vẽ một bức tranh sơn thủy địa thế hiệm trở treo leo Vương tự thạch vừa nhốc nhích, bốn người này cũng liền cử động Thân hình của 4 người vừa cử động Thế công của Vương Tiểu Thạch đã lập tức thay đổi Đổi thành tấn công về phía bốn người này bốn người này suốt cuộc là như thế nào? Tại sao mục đích ban đầu của Vương Tiểu Thạch Không phải là Thái Kinh Mà lại là bốn người này? Mời các bạn nghe tiếp Nhất nộ bạt kiếm chương 9 Phải giết Gia Cát Vương tiểu thạch chém tới một đào. Đào của gã như nỗi hận sâu xa. như giấc mộng ngắn ngủi. Lại tựa như vệt nước mắt của thời gian. Đào tấn công thư sinh. Đào quàng lé lên kinh hồn, diễm lệ. Như lưu tinh xoẹt qua giữa chửi. Thư sinh cười nói. Người gặp phải ta coi như không may. Ăn mặc theo kiểu nhò sĩ. Mắt thô mẩy rậm. Nhưng lại có giọng nói của nữ nhân. Thư sinh đột nhiên. Lào lên phía trước Chính là lao thẳng vào luồng đào quang loang loáng kìa Hai tay của Y Đã xé rách lưới đào Tóm lấy hai vai Vương Tiểu Thạch Ngay trước khi Vương Tiểu Thạch Chém xuống đầu Y Y đã ném Vương Tiểu Thạch ra Giống như ném một cái bao vải Dùng lực rất mạnh Cả người của Vương Tiểu Thạch bị ném vào vách tường Với kinh lực này E rằng Vương Tiểu Thạch Sẽ nát như tường chứ chẳng chơi Nhưng Trong sát na thân người gã sắp chạm tưởng Vương tử thạch khéo léo Điểm mũi chân một cái Ngọt người lao đỉ lướt trở về bằng tốc độ càng ghê gớm hơn Lần này gã lao về phía người cải hoa trên tóc Gã bạt kiếm Thanh kiếm này tuy mang theo 3 phần kinh diễm 3 phần tiêu sái 3 phần chán trưởng Và 1 phần rực rừng, rừng. Nhắt kiếm này rõ ràng như sắp rừng rừng Chém rụng đầu Cuộc kẻ xóa tóc cải hoa Nhưng mà kẻ xóa tóc cài hoa kia gầm lớn một tiếng Hờ Hài lắm y trở tay rút kiếm Kiếm quang vừa xuất Sáng loáng trói mắt Vì chói mắt không ai nhìn rõ được Hình dạng cây kiếm trong tay của y Thậm chí cũng khó phân biệt được Rốt cuộc thanh kiếm này dài hay ngắn Bén hay củn Hai người tiếp tục va chạm năm kiếm Vương tàu thạch lơ lượng trên không Còn người xóa tóc cài hoa vẫn đứng Đứng yên tại chỗ Năm kiếm vừa giất Người ấy chợt quát hay Trên thân kiếm 4 vạn năm viên hắc tình Đột nhiên có bà viên bay vọt Về phía vương tiểu thạch Vương tiểu thạch cả kình Một mặt thối lôi một mặt chặt đỡ Bà viên hắc tình không trúng mục tiêu Nhưng thần kỳ lại bay ngược Về trên thân kiếm Vương tiểu thạch đột nhiên xoay người Xuất ra cả đào lẫn kiếm Tấn công về phía hán tử Đang đứng khoanh tay trước ngực Vương tự thạch rốt đau tấn công thư sinh ấy Suýt nữa thì đã bị thua thiệt một chút Gã quay sang tấn công người xóa tóc cắm hòa Cũng chẳng kiếm được hơn phần nào Gã lại quay sang tấn công hán tử đứng khoanh tay Đối diện với một đám cao thủ nhất đẳng này Gã tựa như vừa chạm vào tổ ong Xong đá quay sang phá hàng rắn Chẳng khác nào chán sống vậy Hán tử đứng khoanh tay vẫn bất động Không lên tiếng Không lo không vội Kiếm tấn công tới Đột nhiên tung ra đòn phản kích Đòn phản kích này thực sự không thể nào tưởng tượng nổi y không có vũ khí Xong quyền của y Phản kích lại đào kiếm Đào tựa như đào của Vương Tiểu Thạch Chính là hoa Kiếm của Vương Tiểu Thạch chính là lá Xong quyền của y thì là cây kéo Hệ vùng lên Thừa sức đủ cắt đứt hoa và lá Vương Tiểu Thạch không sấn tới nữa Đột nhiên thu hồi thế công Thân hình bất ngờ dừng ở trước mặt Của người thứ tư đeo mặt nạ Nhưng gã chưa kịp phát đón tấn công Đối phương đã tùng liên tiếp 7 cước nhằm vào gã Vương tự thạch khó khăn tránh được 7 cước Nhưng lại có 15 cước dồn tới Giống như rời lối lấp biển Gã hoàn toàn không thể trả đòn Gã phóng vọt lên bàn Thoát cái đã phóng vọt xuống Do lại phóng lên ghế Thoát cái lại nhảy xuống Gã vòng vòng chạy xung quanh bản Hai tay hất mạnh ống tay áo Nhưng vẫn không thoát khỏi được sự truy kích của người này Người vốn đứng sau lưng thái kinh Đã bước lên bảo vệ trò ý Còn họ thái thì bước lùi một phước Bước lùi một chút Về phía bức thư họa Vương thờ thành tránh được 37 cước Đột nhiên nghe tiếng người sau lưng thái kinh lại lùng nói Lui xuống Người đau mặt nạ khượng lại Nhưng trong khoảnh khắc đã lùi về chỗ cũ, Thái Kinh cười cười nói hay cho bốn chữ Bất Sư Cổ Pháp Chữ Bất dùng phép hư tả, có thể nổi trên mặt giấy Chữ Sư dùng phép thực tả, nét chữ mạnh thấu qua mặt giấy Chữ Cổ dùng phép thần tả, tựa như cưỡi gió cưỡi mẩy Chữ Pháp dùng phép diệu tả, tựa như hành giả tuyệt tích trốn giang hộ Bốn chữ bốn cách viết khác nhau Mỗi chữ đều có sự thú vị riêng Mỗi chữ đều có ý nghĩa riêng Nhưng không thể hợp thành một thể Không thể tách rời Quả nhiên là một bức cổ sư bất pháp Không biết từ lúc nào Trong tay Vương Tổ Thạch đã không còn đào kiếm Mà chỉ có giấy bút Gã chỉ nói Quá khen quá khen chẳng qua là sống trên đời hiếm khi gặp được cao thủ nhất liệu, nhất thời có hứng cho nên buộc viết ra bốn chữ cuồng thảo. Thực sự đã thỏa lòng lắm rồi. Xin Data đã giúp cho. Thái Kinh nói: "Viết bốn chữ không nhỏ, lúc này trời lạnh quá, nên mực vốn đã đồng kết. Thế mà trong lúc phá giải chiêu thức của tiểu tứ tử, tử, một trong hai đại cước của danh gia kia lại có thể mài mực viết chữ, đó mới là chỗ ghê gớm chứ." Vương Tiểu Thạch cung kính Vái từng người đã đấu với gã lúc nãy Lỗ đại gia yến nhị gia Cổ tam gia triệu tứ gia Đắc tội rồi đắc tội rồi Đã nương tay Đã tạ đã tạ Khi Vương Tiểu Thạch nói ra mấy câu này Trong lòng cũng không khỏi thầm kinh hãi Vì gã đã sớm nhận ra Bốn người này là ai Cho nên gà đã phải thử xem Thân thủ của họ như thế nào Bây giờ gà đã biết rồi Có bọn họ bên cạnh Cũng giống như gia cát tiên sinh Có tứ đại danh bổ vậy Khi Vương Tiểu Thạch nói ra câu này Cả bốn người cũng thầm lo lắng Trong khoảng thời gian ngắn ngồi đọ chiều Họ đều biết một sự thật Con người trẻ tuổi trước mắt này Chẳng những khó sơi Mà còn là một đối thủ cực kỳ đáng sợ Trong chấp mắt Gã có thể tấn công liên tục bốn người Đồng thời hạ bụt viết chữ Lại còn có thể viết Một nét liền cả bốn chữ Mỗi chữ một thần thái khác nhau Không hợp, không rời Võ công của Vương Tiểu Thạch Không phải cao Mà thực sự phải nói là cao thầm khó lường Thái sư quả có tầm nhìn đến tiểu tử này Thật sự có khả năng giết chết ra các tiền sinh Bốn người này Chính là Hồng Nhân bên cạnh Thái Kinh Là Tứ Đại Hộ Vệ của y Lỗ Thứ Nhất Yến Thị Nhị Cô Thiết Tạp Triệu Họa Tứ Họ cùng với Diệp Kỳ Ngỗ Lê Văn Lục hợp xưng là lục hợp thành lòng Nhứ tụ kinh thiên lục hợp thanh lòng vốn là ngoại hiệu của hoang Sơn Đ đạoo sau khi ông ta chết đi ngoại hiệu này được chia cho 6 người nhưng võ công của 6 người này đều không bằng hoang Sơn đạoần năm xưa Lý Huuyện Y người cùng gia Cát tiên sinh hợp xưng tứ đại danh bổ a nhầm Tam đại danh bổ đá từng cảm thán nói Mười năm nữa chính là thiên hạ của tứ đại danh bộ và lục hậm thanh long rồi. Đâu còn chỗ cho mấy bộ xương ra chúng ta đứng chân chứ. Ngoài ra còn có một vị thần bổ khác. Vị thần bộ thứ tư là Liêu Độc Phong cũng nói. Tứ đại danh bộ đều là học trò của Gia Cát. Ê, xem ra sáu đứa đồ nhi của ta đều thật là bất tài. Ông ta cũng thu nhận sáu đồ đệ. Nhưng đều không nổi danh cho lắm Ngoài ra Lại còn một vị thần bổ khác nữa Vị thần bổ thứ 5 Liễu Kích Yến Cũng từng nói Trong lục hợp thanh long Có bốn con rồng đã quy thuận thái sử Lại được trọng dụng Vài năm nữa Chắc chúng ta phải kiếm cơm Dưới trướng của họ rồi Mấy vị thần bổ nói những câu này Không phải Là đã hy sinh vì nhiệm vụ Cũng hạnh bất thần vọng Chỉ còn lại mỗi gia cát tiên sinh lão Tứ của đại danh Bổ năm xưa ngoại trừ nguyên thẩm Tam hạn đã đi theo Thái kinh thì gia cá tiên sinh vẫn còn nắm một số quy thế nhất định trong chiều lại tàn đại sư và thiên y cư sĩ thì đều đã quy ẩnangg hổ hôm nay kẻ mà bọn thái sư muốn giết chết lại chính là gia cát tiên sinh lúc nãy ta đã mạo môi tập kích thực sự không có dụng ý gì khác vừaờ thạch nói tiếp ta hiểu, Thái kinh thả nhiên nói Vương tự thạch thoáng lạnh người Thái kinh tiện miệng nói một câu tựa như Đã nói hết ý mà vẫn còn Trưng muốn bảo Nếu không phải ta đã biết trước dụng ý của người Thì người đã chết không còn chỗ trôn trội Gã tiếp tục nói Ta cũng muốn thử xem công lực của bốn vệ huynh đài Ồ Thế bây giờ người đã thử được chưa Lúc này Ông mới hỏi ta cần điều kiện gì cần giúp đỡ thế nào sao? Ngươi nói đi. Trước khi ta nói, ta muốn thỉnh giáo một việc trước đã. Ồ. Nguyên thập tam hạn là sư tốc của ta. Ta biết. Võ công của ông ta cao hơn ta. Ồ, võ công của ông ta rất cao, điều này ta cũng biết. Ông ta đã theo dưới trướng Thái sư rồi. Ông ta cũng rất được trọng dụng. Vậy chuyện hành thích Vương Tử Thạch lại nói. Tại sao thái sư không chọn tứ sư thúc của ta Mà lại chọn ta chứ Bởi vì nguyên thập tam hạn Quá kiểu ngạo Ta không hiểu Nguyên thập tam hạn chỉ muốn Quyết đấu với giặc cắt tiền sinh Nhưng hai lần đã thất bại Ông ta quyết trí tù luyện lại rồi mới quyết đấu Thế nhưng Thế lực của giặc cắt tiền sinh ngày mùa lớn mạnh Bọn ta không thể chơi được nữa Nguyên thập tam hạn không chịu hành thích sao Ông ta không mang Tại sao ông nói cho ta biết nguồn cơn việc này? Ồ, oh, tại sao ta phải giấu ngươi? Chuyện một tứ sư thúc không mang đến thì tại sao ta phải làm? Ngươi sẽ làm Vì Kim Phong Tế Vũ lâu sao? Không, vì quốc gia xã tắc Gia Cát hiếu chiến thích lập công Trọng giận chúa Kim Mà đại thế trong thiên hạ Nay cần phải giữ yên bình vô sự Không thể để họa Bình liên miên được Không trừ Gia Cát chiến tranh sẽ nổ ra Năm xưa Trương Long Kinh Kha hành thích tần phương Lấy đại cục làm trọng Sẵn sàng liều chết Nay ngươi ở trong chốn hiệp đạo Thân là hiệp sĩ Thấy nghĩa mà không làm Còn bị trói buộc bởi suy nghĩ thế tục Học được một thân bản lĩnh thì có ích gì chưa Nói hay lắm Vương Thật Thạch cười khổ Chỉ mong ta không có kết quả giống như Kinh Kha Không thể nào Phó Tông Thư nói tiếp Bọn ta đã sắp xếp kế hoạch đảm bảo Sau khi ngươi đắc thủ Có thể an toàn rút đôi Trở về cùng bọn ta hưởng vinh hòa Phú quý Nếu ta đi Các người mới chịu nói cho ta biết kế hoạch sao Dù sao thì người cũng nhất định phải đi Phó Tổng Thư nói rất chắc chắn Nếu ta từ chối Bây giờ các người sẽ giết ta sao Ờ Ngươi thật là thông minh Đương nhiên là không thể không đi rồi Nếu ta hành thích thất thủ thì sao Bọn ta Đã sắp xếp một người tiếp ứng ngươi đương nhiên không hy vọng người rời tay giả cát Mà bọn ta cũng cần nhận thải như ngươi chưa Ê, hey, xem ra ta không muốn đi cũng không được rồi Ờ, vì bằng hữu của ngươi thì ngươi càng nên đi Bằng hữu Không phải vì Giang Sơn Sã Tắc sao? Ê, bằng hữu của ngươi đường bảo nghiêu phương hận thiếu, ôn nhu đều phạm tội Việc này bọn ta có thể sửa ngay, nhưng cũng có thể bỏ qua ngay Nếu ngươi muốn lấy công chuộc tội cho bọn họ Ta đảm bảo bọn họ sẽ bình an vô sự Chẳng trách ở bên ngoài không hề nghe thấy bọn họ lên tiếng Vương Thừa Thạch vỡ lẽ ra Nhưng bọn họ đã phạm tội gì Chỉ bằng ngươi hỏi một câu Ê, Một người bằng hiệu khác của ngươi đi Ai? Trường Nhàm Tại sao lại liên quan đến Trường Nhàm? Cho dù làm vì bản thân ngươi Ngươi cũng nên nhận nhiệm vụ này Thái kinh đột nhiên cất tiếng Bản thân ta Vương tự thạch chỉ vào mỗi mình nói Nam nhị ở trên đời đương nhiên phải cầu công danh Cầu phú quý Người ở giữa chốn phố trợ Làm việc chẳng ra gì Ây Cuộc chi lớn Phụ tuổi thanh xuân của mình mà thôi Chẳng phải ông khuyên người ta nên buông Thì buông hay sao chứ tuổi người còn trẻ Bây giờ chính là lúc dựng nghiệp Há chẳng phải dễ dàng buông tay thế sao Ờ Ngài nói đúng Vương thờ thạch bóp ngón tay Đặc tiếng trời lại lạnh quá Đúng thế Thái kinh quay sang chuyện khác Tựa như cả y cũng không hề nôn nóng Ê lạnh đến mức Mực cũng lại khô thật là nhanh Vương thờ thạch không khỏi bất giác Kính phục con người trước mặt của mình Thân phận của y để hiệu lệnh thiên hạ Nhưng hình như vẫn còn nhẫn lại hơn cả gã Thời tiết quá lạnh Không phải Là thời tiết tốt nhất để giết người sao Ta biết người sẽ chấp nhận Thái kinh nở một nụ cười hiền tư Mà xảo quyệt Giết người trong thời tiết lạnh lẽo như thế này Máu sẽ rất màu khổ Phản ứng của đối phương cũng vì lạnh Mà chậm một chút Như thế cũng là đủ rồi Nhưng mà động tác của ta cũng chậm Vương Tiểu Thạch cười nói Nhưng ta vẫn không hiểu Điều gì không hiểu Ngươi có thể hỏi Tại sao Ông không bảo tứ đại hộ vệ chấp hành nhiệm vụ này. Võ công của họ còn cao hơn cả, cao hơn cả ta chứ. Bọn họ không giống người. Họ không thể nào tiếp cận Gia Cát, hơn nữa cho dù họ có tiếp cận được, hắn nhất định cũng sẽ phong bị. Hơn nữa bên cạnh Gia Cát còn có tứ đại danh bộ. Ờ, tớ đại danh bộ sao? Suýt nữa thì ta đã quên. Tuyệt đối không thể để quên bốn người này được. Thái kinh nghiêm nghị nói. Đây chính là bốn con người không thể coi chừng. Cho dù có lỗ, yến, cố chịu, bốn người không thể chấp hành. Nếu vị bằng hiệu đứng sau lưng ông ra tay, thì phân thắng cũng cao hơn ta chữ. Vương Tử Thạch lớn giọng nói, nếu ta nhìn không lầm, vị bằng hiệu này chính là cao thủ bí ẩn nhất trong võ lầm, thiên hạ đệ nhất. Người cao gây đứng ở sau Thái Kinh, không hề nhúc nhích, cũng chẳng trả lời. Nhưng tay này của ý. Nơi vai đã gây máy động Thái kinh nói Hắn không thể đi Vương thờ thạch hỏi Có thể cho biết nguyên nhân không Bây giờ vẫn chưa thể Thái kinh nói Đợi khi nào người hành thích thành công Chúng ta là người cùng một phe Lúc đó có nhiều chuyện Người tự nhiên sẽ biết Không cần ta phải nói Vương thờ thạch thở dài Lại chỉ vào mỗi mình Xem ra ta không đi không được Hơn nữa còn lại phải chính ta đi Thái Kinh nói Đúng vậy, bây giờ việc của ngươi Chính là đưa ra điều kiện Vương Tòa Thạch Ngậm nghĩ Giờ bốn ngón tay lên Chính là bốn điều kiện Ngươi nói thử Giết xong Gia Cát Ta yêu cầu Thái Sư tìm cách Để Tô Đại Ca Bạch Nhị Ca Thay thế vị trí của Gia Cát tiên Sinh trong chiều Điều này không khó Ta có thể tận lực Thái Kinh nói Còn việc có thể thay thế hắn hay không Thì còn phải xem tạo hóa của bọn họ chứ Nếu ta giết chết ra các tiên sinh Ta vẫn hy vọng có thể ở lại trong kinh thành Không muốn trở thành đào phạm cả đời Điều này không khó Người cứ việc đi theo ta Thái kinh nói Kế hoạch của chúng ta bao gồm Cả việc giúp người có thể an toàn rút lùi Giúp người sau này từng bước đi lên Đường mây bằng phẳng Nếu ta may mắn đắc thổ Xin Thái Sư và Thừa Tướng Nhân hé một góc trời cho Hảo Hán Giang Hồ Ê, chỉ cần bọn họ chấp nhận chiêu an Ta sẽ thủ nhận Người cứ yên tâm đi Có một điều nữa thì sao Xin Thái Sư dâng sứa lên Hoàng Thượng Chấm dứt xoa hoa, siêu tầm hòa Thạch Tình cảnh, dân chúng oán thán Đạo tặc nổi lên Tất cả vì chuyện này mà sinh ra Đây là lời thật lòng của Vương Tiểu Thạch Mong được chấp nhận Vương Tiểu Thạch nói Thái kinh biến sắc Phó tổng thừa quát To gạt Thái kinh phất tay ngăn lại Ta sẽ bẩm báo lại chuyện này Còn thánh ý của hoàng thượng thế nào Ta và phó thừa tướng Không thể nào biết được Vương thừa thạch cải mừng vội nói Chỉ cần thái sư Và thừa tướng đại nhân chịu dâng sớ Đó cũng là điều may mắn của thiên hạ rồi Thái kinh nhớ mắt nói Vương tử thạch Ngươi cũng không hề đơn giản Muốn điều kiện Đã nói xong rồi, ngươi còn cần giúp đỡ chuyện gì nữa không? Cần chứ? Vương Thừa Thạch mong mắn nói Ta cần tứ đại hộ pháp giúp đỡ Khống chế tứ đại danh bổ Đúng, đúng chỉ có bọn họ mới trị được tứ đại danh bộ Thái kinh mỉm cười Lúc này ngươi vừa mới xuất thủ với bọn họ Chẳng qua để thử bản lĩnh của bọn họ rồi Có đúng không? Thái sư thực sự sáng suốt Vương Thừa Thạch không thể giấu được Ê... Tại hà, liều chết thử sớt, bây giờ đã khâm phục sát đất rồi. Chỉ nghe lỗ nhất thư, thư mạnh một tiếng. Thái kinh không khỏi có chút ngạo nghế, nhưng lại khôn khéo mỉm cười. Bây giờ ngươi có thể nghe kế hoạch của ta rồi chứ? Vương Tàu Thạch vội nói. À, ta còn có một yêu cầu. Phó Tông Thư nhíu mày trầm giọng nói. Vương Tàu Thạch, ngươi cũng thật lắm điều. Vương Tiểu Thạch nghiêm mặt nói Thật ra đây không chỉ là yêu cầu mà còn là nguyên tắc của ta Gã lớn giọng nói Chuyện này ta nhất định phải bầm báo Rõ với tổ đại ca Khi Huỳnh ấy chấp nhận ta mới có thể làm Phó Tổng Thư đùng đùng nổi giận Vương Tiểu Thạch Ngươi dám chơi sỏ bọn ta sao Vương Tiểu Thạch lớn giọng nói tại hạ quyết không có ý này Phó Tổng Thư mục quang dần dần sắc bén Vậy lúc nãy ngươi đã đồng ý rồi Vương Tổ Thạch thấy nhãn thần của Phó Tông Thư Như hai đạo hắc quang Tựa hồ muốn số ngã mình Định thần lại nói Ta chưa hề nói hai chữ chấp nhận bao giờ Phó Tông Thư gần giọng nói Người Thái Kinh vẫn liềm dìm đôi mắt Giọng nói rất ôn tồn dễ nghe Khiến người ta nảy sinh cảm giác không lạnh mà rụt Người nhất định phải về Kim Phong tế Vũ lâu hỏi Tô Mộng chẳng mới được sao Lúc này khi đã nói Ngươi chẳng có quan hệ gì với Kim Phong Tế Vũ lâu cơ mà Nói thẳng ra ta là huynh đệ của huynh ấy Những việc ta làm chị e Không thể thoát khỏi quan hệ với Kim Phong Tế Vũ lâu Lúc nãy ta chẳng qua Không muốn liên hữu lị đến bọn họ mà thôi Cho nên mới nói ra chuyện này Thái sư và thừa tướng cũng có thể không tin Nhưng Một việc quan trọng thế này Làm sao ta không hỏi ý của huynh ấy được chứ Vương Tử Thành vẫn tỏ ra ngoan cố Nhưng cho lòng lại thòng thêm một câu Nhất định phải trở về Kim Phong Tế Vũ lâu Ở Thiên Tuyển Sợt Phó Tông Thư hơi ngẩn người Tại sao vương tự thạch nói Ngươi muốn ta hỏi Đang ở đây Rồi gã lớn giọng kiểu Nhị ca Huynh không xuống cho đệ Một chỉ thị sao Đệ sẽ bị soát nhà chém đầu đấy Bỗng nghe Một người trên xà nhà cười nói Đừng lo đừng lo Lão Tam gặp nạn Lão Nhị làm sao không có mặt được chứ Ờ nói cũng phải Vương Tử Thạch lớn giọng nói Chẳng nhưng Ê có Nhị ca Con đại ca biết chuyện này hay không vậy Chỉ thấy loáng lên một cái Một bóng người Một thanh niên ao gấm Ngọc thụ lầm phòng Hết ngang vững cháy hạ xuống Thân thái ung dùng Nhưng giọng nói hết sức nặng nề Đại ca sai ta đến vì việc này Đệ cũng biết rồi Huynh ấy đi lại không tiện Ta phải lo liệu việc của Kim Phong Tế Vũ lâu Chỉ có người có võ công tài trí như đệ mới có thể đảm đương được nhiệm vụ này Chuyện này đang phải nhờ đến đệ Bạch Sầu nhìn thẳng vào Vương Tiểu Thạch Nói rõ từng chữ Vì người, vì mình Vì nước, vì dân Cần phải giết chết ra cát Vương Tiểu Thạch cũng nhìn thẳng Bạch Sầu Phi Một hồi sau mới nói được rõ ràng Được Việc này về. Về việc này để sẽ gánh vác. Bay Sophie khẽ khẽ gật đầu, nhìn xuống mũi chân của mình, bước về phía trước, lại nhìn hai vai Vương Thảo Thạch sau đó mới nhướng mắt nhìn Vương Thảo Thạch, hai mắt đang lấp lánh lước. "Được." Y khẽ gật đầu, Bay Sophie bặm môi dưới, nghẹn ngào nói: "À huynh đệ." Sau đó, y lắm lấy tay của Vương Thảo Thạch. Vương Thảo Thạch nói: "Nhị cả Vạn nhất để xảy ra chuyện huynh phải thay đệ chăm sóc đại ca đấy Bảy sau phi lại gật đầu Côi xuống nhìn mỗi chân của mình Vương Tiểu Thạch quay về phía của Thái Kình Nhấn mặt nói Được rồi, các người hãy nói cho ta biết Kế hoạch để hành động ra sao